Mặc dù tớ rất thích thú trước các quy tắc của Tracy đối với hội Nhưng cô nàng đã để lỡ một điều rất quan trọng Chuyện của hội những trái tim cô đơn Phải ở lại với hội những trái tim cô đơn Tớ cứ nghĩ đương nhiên là vậy Nếu bạn không thể tin một thành viên của hội Vậy thì bạn tin tưởng ai cơ chứ? Nhưng tớ không tin tưởng một người đưa tin Sáng thứ hai Khi tớ, Tracy và Diane cùng đi tới trường và nói chuyện với Morgan và Tyson, hy vọng cuộc diễn thử của cậu ấy sẽ tiến triển tốt và mong cậu ấy đã chuẩn bị tinh thần mời cô nàng đi chơi. Bọn tớ đang chuẩn bị quẹo vào góc thì Diane chết lặng không nói gì nữa. Ôi, không! Cô nàng nói. Tớ và Tracy cùng nhìn theo hướng mắt của cô nàng. Và thấy Rosanna đang nói chuyện với Ryan tại tủ đựng đồ của cậu ấy với vẻ mặt rất tự mãn. Chắc chắn là chuyện không hay rồi. Diane dảo bước nhanh hơn và Ryan nhìn thấy ba bọn tớ đang đi tới. Cậu ấy nhìn tớ với vẻ mặt bị tổn thương trước khi đóng sập cửa tủ và bước đi. Để tớ nói chuyện với cậu ấy. Diane đi theo cậu ấy. Tớ biết, Tracy cũng định đi theo Rosanna... Nhưng cô nàng đứng lại ngay khi nhận thấy vẻ mặt hoảng hốt của tớ. Penny ơi, không sao đâu. Cô nàng nói, nó là đồ đều. Tớ chậm chậm gật đầu, cơ thể tớ cứng đờ. Đến lúc rồi, nó sẽ phải ra khỏi hội. Tracy nói tiếp, tớ sẽ nói với nó. Tracy đưa tớ ra tủ đựng đồ và giúp tớ mở cửa tủ. Tớ chỉ biết nhìn chằm chằm vào, ra phía trước. Không, tớ sẽ nói, tớ nói vào bữa trưa, tớ gần như không nói nên lời Ừ, Tracy giúp tớ lấy sách, cậu cần gì nữa không? Có, tớ muốn biết tại sao lòng dạ tan nát đến vậy nếu như tớ không có cảm xúc gì với Ryan Danay kể mọi chuyện cho tớ nghe ngay trước giờ ăn trưa Rosanna nói với Ryan là cậu tuyên bố trước toàn thể hội rằng Cậu nghĩ cậu ấy thật đáng thương Rằng cậu không hề mến cậu ấy như mến một người bạn Và cậu sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu ấy Tớ không nói thế Tớ phản đối Ừm, Chỉ là tớ không nói hai ý đầu tiên thôi Ừm, Tớ hiểu Tớ cũng nói với cậu ấy như thế Nhưng cậu ấy buồn lắm Tớ nghĩ cậu ấy không thích việc cậu nói về cậu ấy trước toàn hội Được rồi, Tracy nói sen vào. Cậu hãy đi chậm một chút và hít hơi đã nhé. Cô nàng quàng tay quanh vai tớ và nhìn thẳng vào mắt tớ. Cậu có chắc là cậu muốn làm điều đó ngay bây giờ không? Tớ không tin là vào thời điểm này, Tracy lại muốn nói lý lẽ. Ngay cả Diane cũng nhìn như thể cô nàng có vấn đề về thần kinh. Tất nhiên là tớ muốn tự mình nói ra điều đó. Đúng vậy đấy, ngay bây giờ. Chắc chắn Tớ đi vào nhà ăn với tư thế của một chiến binh ra trận Với Diane và Tracy đi ngay phía sau Rosanna ngồi cuối bàn Nói chuyện với Ellen và Annette tội nghiệp Đang để tâm trí bay lên tận trời xanh Nó hơi nhảy lên khi tớ đặt mạnh chồng sách lên bàn ngay cạnh nó Cả bàn đều im lặng Tớ có điều cần nói Tớ nhìn Rosanna nhưng vẫn nói đủ to để mọi người đều nghe thấy Trong nhóm chúng ta, có một số người đến đây vì lý do không chính đáng. Họ đến với hội, không phải vì tình bạn. Họ bị cuốn hút đến đây, nhưng lại không biết cách để trở thành một người bạn tốt, ngay cả khi cái mông ngu độn của họ phải tin cậy vào tình bạn đó. Họ ở đây bởi vì họ muốn được nổi tiếng. Các cậu ạ, trong đời, tớ đã bị lợi dụng quá nhiều lần, đến mức tớ không thể đứng đây và để chuyện đó tiếp tục xảy ra. Bị bọn con trai lợi dụng là quá tồi tệ với tớ, nhưng... Bị một đứa con gái lợi dụng, một người đáng ra nên làm bạn thì còn tồi tệ hơn nữa. Những kẻ phá hoại không được hoan nghênh tại hội những trái tim cô đơn này. Rosanna vừa ăn chuối, vừa nhìn quanh quất như thể tớ không nói về nó. Rõ ràng là tớ nói chưa đủ rõ. Tớ nghiêng người để mặt đối mặt với nó. Rosanna Shore bạn đã lợi dụng tôi, lợi dụng hội và niềm tin của chúng tôi. Bạn đặt điều xấu xa đối với điều tôi nói với các thành viên trong nhóm. Bạn không được hoan nghênh trong hội, trong nhà tôi hay tại chiếc bàn này nữa. Bạn hiểu rồi chứ? Con nhỏ nheo mắt nhìn tớ. Cậu đuổi tớ thật à? Tôi vừa làm vậy đấy. Tớ cao giọng. Cút ra khỏi đây. Đồ lừa đảo hai mặt. Cút ngay. Tracy đứng lên vỗ tay. Dana cũng đứng ngay lên. Sau đó là Morgan, Cara và Jen. Trong chốc lát, cả bàn đều đứng dậy hoan hô tớ. Rosanna vội vã đứng dậy bước đi. Chất adrenaline dâng ào ào trong cơ thể tớ khi tớ ngồi xuống. Tớ nhìn các khuôn mặt rạng rỡ xung quanh. Tớ thật vui khi lại có hội xưa cũ và luôn ủng hộ mình. Tớ quay đầu và nhìn thấy toàn bộ mọi người trong quán đều đang nhìn bọn tớ. Ngay cả một vài bàn gần chúng tớ cũng vỗ tay trước sự ra đi của Rosanna. Tớ bắt gặp ánh mắt của Ryan ở phía cuối phòng và mỉm cười với cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại quay mặt đi. Tình cảm giữa các thành viên trong hội những trái tim cô đơn gắn bó hơn bao giờ hết. Bọn tớ mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn. Có lẽ là do sự đe nẹt của thầy Braddock hoặc sự ảnh hưởng tiêu cực của Rosanna. Nhưng dường như tất cả các thành viên của hội đều đầu tư nhiều thời gian và sự quan tâm hơn vào hội và với nhau. Bọn tớ đồng tâm hợp lực, ủng hộ màn biểu diễn của Daine với tư cách là thành viên của đội bóng rổ trường McKinley Raven. Chỉ còn 2 phút nữa thôi là tớ kết thúc trận đấu. Nhưng Daine vẫn chưa được vào thi đấu. Huấn luyện viên Ramsey phải đưa bạn ấy vào thi đấu chứ. Bọn mình đang dẫn trước 19 điểm cơ mà. Tracy nói. Tớ vẫn kín đáo liếc về phía bố mẹ của Daine và Ryan cũng ngồi ở đó. Tớ đoán là Todd hoặc bất kỳ nam sinh nào khác. Sẽ không đến cổ vũ cho Diana Mặc dù bạn ấy đã cổ vũ cho họ rất nhiều lần Tớ cũng cố nói chuyện với Ryan Kể từ buổi tan giã Với Rosanna hôm thứ hai, Nhưng cậu ấy không thèm nhìn mặt tớ Mỗi lần tớ cố tiếp cận cậu ấy Cậu ấy đều bước đi chỗ khác Có lẽ cậu ấy đã nghe thấy cuộc nói chuyện trong nhà ăn Ai ai cũng bàn tán về chuyện đó suốt 4 ngày trời Đội hoạt náo viên xuống sân. Bọn họ không thể hiện là sự nhiệt tình với trận đấu. Cứ như thể cổ vũ cho bộ đội bóng nữ là một hình phạt đối với bọn họ. Đau lòng quá, tớ làm tốt hơn nhiều. Tracy nói khi các hoạt náo viên éo uột hỏi xem khán giả đã sẵn sàng xem tiếp trận đấu chưa. Tiếng o o vang lên và hai đội quay lại sân. Diney kiên nhẫn ngồi ở cuối ghế, hai đầu gối run lên thấy rõ. Gen ném bóng ra ngoài biên cho Britney Stewart. Cô nàng này vừa bị cầu thủ đội Springfield phạm lỗi. Cả đội xếp hàng chiếc vạch kẻ ném tự do và Britney dễ dàng ghi thêm hai điểm cho đội. Huấn luyện viên ơi! Tracy hét lên. Đưa Dana vào đi! Cả năm cầu thủ đội Raven đang chạy hết tốc lực về phía bên kia của sân thi đấu. Gen dễ dàng lợi hộ dụng sơ hở của đội Springfield để ném bóng vào rổ. Cô nàng túm chặt bóng và đập bóng xuống sàn. Một cầu thủ cao và da ngăm của đội Springfield chạy theo và xô ngã cô nàng bằng một cú huyết mau lẹ vào hông. Tiếng còi vang lên vì các trọng tài cần hội ý. Rõ ràng là cố ý phạm lỗi mà. Tracy rít lên. Cả đội đứng quanh ghế để huấn luyện viên Ramsey chỉ dẫn. Khi huấn luyện viên nói với cả đội về chiến thuật thi đấu kế tiếp, Dinah chăm chú lắng nghe, hai môi mím chặt. Và bước vào trận đấu Cả hội đứng lên cổ vũ Băng rôn được kéo lên Và tiếng reo hò Đai nè vang lên khắp sân Hai mắt đai nheo lại Khi cô nàng đứng trước vạch ném bóng Và nhìn gen để lỡ hai cú ném tự do Sau đó Khi trận đấu tiếp tục Cô nàng chạy hết tốc lực Về cuối phần sân của đội Springfield Cô nàng cúi xuống sàn Và giữ nguyên tư thế thấp này Khi cầu thủ phòng vệ của đội bạn tiến về phía mình Đaine vẫn bám theo cầu thủ này và tập trung cao độ vào cơ thể của đối thủ. Một mánh khóe do Ryan dạy cô nàng. Bóng được ném cho một cầu thủ cao và tóc vàng, nhưng cầu thủ này lại lại, lại ném trượt bóng vào rổ. Jen lấy lại bóng và ném cho Diana. Diana dê bóng dọc sân và mọi sự chú ý của cô nàng đều hướng vào rổ trước mặt. Diana ơi, cố lên! Tớ và Tracy cùng hét lên. Tracy tóm tay tớ khi bọn tớ nhìn Diné tiến gần hơn đến rổ bóng và ném gần rổ và trượt. Diné ơi, không sao hết. Kara hét lên. Bọn tớ cùng vỗ tay khi đội Springfield xin hội ý. Cậu tin được không? Jesse ra hiệu về phía trước, nơi mà đội hoạt náo viên quyết định nghỉ ngơi. Bọn họ ngồi xuống ngay khi Diné vào sân. Thảm thương quá. Các hoạt náo viên ngồi trên hàng ghế đầu tiên. Messi đang nhắn tin cho ai đó Trong khi các thành viên còn lại Đang làm mọi việc có thể Để phớt lờ trận thi đấu Hừ, bọn họ làm tớ tức quá Mới vài tuần trước Tụi nó còn bám đít đai nè Thế mà bây giờ tụi nó không thèm cổ vũ cho đội Cổ vũ là việc của tụi nó cơ mà Tớ gật đầu Và tớ cũng khó chịu trước sự nông cạn Của đội hoạt náo viên Tớ chịu đựng thế là đủ rồi Tracy đứng lên Tracy ơi đừng gây ra Tôi chưa kịp nói hết câu. Tracy đã đứng lên trên ghế. Quay đầu ra sau và hét to hết cỡ. Nói chị đi nào. Khu khán đài của tớ trùng xuống vì mọi người đều nhìn Tracy. Tracy có vẻ tức giận. Nào mọi người, tôi nói là nói chị đi nào. Ôi chúa ơi, có phải Tracy đang cổ vũ không vậy? Đi. Morgan, Kara và Ami hét lên. Nói chị ai nào. Tracy hét tiếp. Hay. Hội những trái tim cô đơn bắt đầu gào lên Như thế, tốt hơn rồi đấy Nói chữ A nào Tracy bắt đầu vỗ tay Và vỗ các quả đậu cầu lên đùi Các hoạt náo viên bên dưới Quay đầu nhìn Miệng há hốc vì kinh ngạc Khi phần sân cổ vũ đội Raven Hét N với Tracy Nói chữ Y e nào Cả khán đài vang lên chữ Y e. Nghĩa là gì Tracy tìm đường đi ra phía trước các hàng ghế Đai nè Lúc này cô nàng đã nhanh chân tiến tới nơi đội hoạt đáo viên mới ngồi trước đó Tôi nghe không rõ Cô nàng đặt tay lên gần tai. Đai nè Đám đông đáp lại Tiếng o o vang lên và mọi người đều đứng lên cổ vũ Tracy ngó Missy và đồng đội của con nhỏ Và dành cho tụi nó một nụ cười tự mãn Để tụi nó biết rằng tụi nó không còn là người kiểm soát đám đông nữa Diner quay trở lại sân và nét mặt biểu lộ rõ sự quyết tâm. Chỉ còn chưa đầy 15 giây nữa là trận đấu kết thúc. Đội Springfield đang giữ bóng và cầu thủ phòng vệ chậm rãi tiến vào sân. Đội của họ chắc chắn thua trận. Vì vậy, không có lý do gì để bọn họ tạo cơ hội cho đội tớ ghi thêm điểm. 10. Đám đông bắt đầu đếm với đồng hồ. Đôi mắt Daine nhìn đối thủ đang tiến đến. 9. Cô nàng bắt đầu dê chân tới lui. 8. cầu thủ phòng vệ của đội bạn đang cố luồn sát trang trái, nhưng đã quá muộn. Bảy, Diana đã lấy được bóng và chạy thật nhanh vào sân. Sáu, trong khi cả đội Springfield chạy đuổi theo cô nàng, Diana tập trung vào rổ bóng trước mặt. Và bốn, nhảy lên ném bóng một tay. Ba, bóng đập vào mép rổ và đập vào bảng. Hai, và rơi tọt vào rổ. Và... Tiếng dâm gian bị nghẹt lại bởi tiếng reo hò từ đám đông. Diana được vây kín bởi các cầu thủ trong đội. Các hoạt náo viên rời sân với vẻ mặt phẫn nộ. Các khán giả của đội Springfield tỏ ra hoang mang tột độ trước cơn hò reo trước mặt. Tớ nhớ lại về một Diana ngồi đối diện với tớ tại bàn ăn tối cách đây gần 2 tháng. Tớ nhìn các thành viên của hội mà Diana đã mang đến nguồn cảm hứng cho họ. Cô nàng đã chứng minh cho bọn tớ thấy rằng mọi việc đều có thể.